Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mộng Nhật hầm hừ nghiến răng nói Mộng Nguyệt không để ý thái độ khác lạ của tỷ tỷ Tiếp tục suy tư Thật là tên chết tiệt Trời vừa sáng là đã không thấy đâu cả Nếu để ta tìm ra hắn chết chắc rồi Mộng Nhật bổi tiếp thêm một câu Khiến thân mình Mộng Nguyệt khẽ run lên Nàng không hề nghĩ đến tỷ tỷ Tại sao lại nói Thế nhưng hắn là nam nhân Lại là một kẻ trình chiến xa trường nếu tức giận mà đánh nàng thì quả thật là Mộng Nguyệt sợ hãi đi trở về phòng tìm chỗ trốn. Mộng Nguyệt mới sáng ra liền nghe các cung nữ bàn nhau về vị nhị hoàng tử nào đó đến làm khách tại hoàng cung. Nàng dạo quanh ngự hoa viên nhìn trời hơi ngả bóng về chiều mà khẽ thở dài. cả buổi cũng không thấy tỷ tỷ đâu. hắn là lại chạy đâu đó mất rồi. khi quay mình nàng đụng phải một nam tử với y phục kỳ lạ. thực xin lỗi. Nàng có chút lương cuống nhưng không có người đáp lại. Nàng ngẩng đầu nhìn đối phương, đang thất thần nhìn nàng miệng mở lớn kinh ngạc, hình như do quá bất ngờ. Hơ, ừm... Tiểu thúy bên cạnh nàng làm bộ ho vài cái, hắn mới khôi phục lại tinh thần gãi gãi đầu bối rối. Thật xin lỗi, ta không đụng bị thương ngươi chứ? Nàng lễ phép hương hắn hỏi thăm. Không, không sao. Khẽ cuối mình chào người kia, nàng nhanh chóng xoay người bước đi Thì nghe giọng người kia gọi với theo Ta... Ta là Thát Tử Khương Mạn phép Không rõ có thể hay không có vinh hạnh biết cô nương là... Nàng theo câu hỏi mà dùng lại Khẽ nhún mình lễ phép hương hắn chào hỏi Mộng Nguyệt xin ra mắt Thát Công Tử Sau lời chào hỏi của nàng Hắn có chút nhú mày như suy tư gì đó Ra là ngũ Quận chúa Chúng ta sẽ còn gặp lại Hắn nhếch mép cười thần bí dưới hướng chính diện đi tới chẳng biết tì tì làm gì cả ngày trời cuối cùng cũng trở về về đến liền ngủ thật sự có chút khác thường thế nhưng mộng nguyệt cũng không để ý nàng chỉ nghe ngóng tình hình chiến sự vùng biên cương hắn liệu có khỏe mạnh lần vào chiều này hắn liệu có tháp tùng vào cung hay không nàng rất nhớ hắn nàng cứ thế kết thúc một ngày dài buồn chán giống mọi khi nhưng sao cảm giác vẫn cứ nặng nề khác thường như thế Sáng sớm vừa mở mắt ra, tâm trạng lại như hôm qua, cực kỳ buồn chán cùng trống rỗng. Tề tì, tì thì ngáp dài trên giường. "Muội đoán xem, hôm qua ta về nghe bọn nha hoàn nói gì?" Nàng ta tinh nghịch chớp chớp mắt nhìn nàng. "Muội không quan tâm." Nàng khẽ thở dài ngao ngán trong cung, việc các nha hoàn nói xấu chủ nhân hoặc lời đồn thổi, nàng sớm cũng không có hứng thú. "Họ nói hôm qua nhị hoàng tử của Thổ Phiên muốn dùng hôn sự của hai nước để ký hiệp nghị hòa bình." Lại xin được chọn tân nương Mà người hắn chỉ định là muội Tỷ Tỷ không Không phải Đang đùa, đùa Nàng kinh ngạc đến ngạn họng Không nói được gì Chỉ há miệng lắp bắp Ta có thể là kẻ không ra gì thật Nhưng tuyệt nhiên không đùa giỡn những việc như thế Nàng nghiêm mặt nhìn thái độ kinh hãi Đến tột độ của muội muội Nếu là lúc trước Có lẽ nàng thực sự sẽ xung phong đi thay muội muội Thế nhưng hoàn cảnh hiện tại thực sự không ổn ta còn nghe nói hoàng huynh đáp ứng hắn rồi. Nàng khẽ thở dài, đừng nói đến muội muội, ngay cả nàng cũng thực phiền. Nếu là lúc trước được ban hôn cho Trầm Thiên, hẳn là nàng sẽ nhảy cẫng lên mà vui vẻ, nhưng hiện tại lại không cảm thấy vui mừng chút nào. Khẽ giật mình nhìn sang muội muội nhà mình, khóc đến mặt mũi lấm lem. "Tỷ tỷ, có thể cầu xin hoàng huynh giúp ta, ta ta không muốn đi hòa thân, ta ta không thể, không thể đi." sẽ mất mạng. nàng nước mắt nước mũi lem nhem, nói năng đứt quãng không rõ ràng, trông thật đáng thương. đi, chúng ta cùng nhau đến phòng gặp hoàng huynh náo loạn một trận đi. dù không thể sửa lại kim khẩu, nhưng khiến cho đại ca rối trí một chút cũng coi như bõ trận. mộng nhật kéo tay mộng nguyệt hướng thư phòng đi đến. theo như lệnh của tỷ tỷ, nàng mộng nguyệt khóc to nước nở, mặt mũi tèm lem như một đứa trẻ lớn xác, khiến cho triệu thức vòng đầu bứt tai đủ tiếng quát thanh lãnh kèm theo sự giận dữ vang lên từ thư phòng khiến mọi người đều bị đông cứng vì run sợ. Mộng Nguyệt co đúng người lại, thu nhỏ mình núp trong góc phòng, im thiền thít không lên tiếng. Dù tú tỷ luôn nói đại ca là người hiền lành và tốt bụng, chỉ là hắn không biết cách thể hiện cảm xúc của bản thân. Nhưng chỉ cần thấy hắn, nàng đã bật khóc vì hoảng sợ nàng sở dĩ khóc náu, thảm thương thế kia, giống với kế hoạch của tú tỷ một phần cũng vì sợ hắn, chứ không chỉ là do bất mãn hôn sự này thôi. vừa bất mãn vừa sợ nên nàng càng gào càng hăng. có phải vì thế mà chọc giận hắn không? Yên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện